các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.ấy vậy, hân coi qua chú chó con cởi dây và nói: chị đây, mực đi dạo với chị nhé. con chó con vừa được cởi dây là nhảy bổ lên người hân với đuôi c u ố n quít và liếm lên mặt nhỏ. phát bây giờ mới hiểu ra, hóa ra hân đã đặt tên con chó đó là con mực. con mực này khôn lắm, bây giờ cho nó đi chơi không cần dây d ợ gì vì nó luôn đi cạnh hai người, kể cả sang đường. và nó luôn biết nghe lời. Hân quay ra hỏi Phát: Anh đi dạo cùng em với con mực nhé? Phát còn đang lưỡng l ỡ nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Hân cộng thêm con mực cứ ngồi bên v ớ y đuôi kêu lên những tiếng ang n g nho nhỏ dễ thương. Cuối cùng Phát đành chiều lòng hai người. Hân và Phát đi dạo trong công viên cùng với con mực trông thật xứng đôi v ừ a lứa. Hai người tựa như một đôi tình nhân trẻ. Họ đi bên nhau tuy là không nắm tay nhưng lại có một con mực. lúc thì chạy lên trước với đuôi, lúc thì lại đi bên cạnh, tựa như một gia đình hạnh phúc vậy. đi bên cạnh phát một lúc lâu, hân cố bắt chuyện với hắn, nhưng mỗi khi hân hỏi đến chuyện còn ở bên campuchia, phát dường như muốn giấu giếm điều gì đó, chỉ ừ cho qua chuyện. cuối cùng hân hỏi, thế anh đã có cô nào để mắt tới chưa? hay như đã để ý ai chưa? phát nghe xong câu đó thì đỏ mặt, đưa tay lên g á i đầu, hắn liếc nhìn hân. và bắt gặp ánh mắt của nhỏ. phải mấy giây sau phát mới trả lời là chưa. nhưng đối với hân chỉ với cái lúc hai đôi mắt gặp nhau ngắn ngủi đó đã cho nhỏ hiểu rằng phát vẫn như ngày nào và chắc chắn hắn có tình cảm với hân. thời gian thấm thoát trôi qua con mực bây giờ đã lớn vỗng rồi nó bây giờ đã to lắm rồi. thằng phát mỗi khi dắt nó ra nghĩa địa con mực không còn quay đầu mà bỏ chạy cứ t ỉ n h thong. ả mỗi lần thằng phát cảm thấy lạnh cái, lại y như rằng con mực lại sủa lên ẩm ý. đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy con mực bây giờ đã thực sự nhận biết được người âm hiện diện. hơn thế nữa là nó còn không sợ nữa rồi. cái tối hôm đó, thằng phát ngồi cạnh con mực rất lâu, vuốt về nó mà nói: thật tiếc cho mày mực ạ, ta quý mày lắm, nhưng có lẽ kiếp này mày với tao sẽ không được hạnh phúc bên nhau đâu. sau khi mày đã thành linh cậu rồi, thì mày sẽ không còn là con mực của ngày nào nữa. Không biết con mực có hiểu thằng phát nói gì hay không, chỉ thấy nó liếm mặt thằng phát lìa lịa, v ớ i đuôi cuống quít. thằng phát bây giờ chỉ còn nước chờ đợi, đợi cái ngày mà con mực trở thành linh cậu thực sự. c h à nuôi của nó trước k i nói rằng, một khi con chó đã thành tinh, cảm nhận được ngời ư âm rồi, thì cứ tiện tục cho nó uống máu mình và cho ăn thịt chó. hãy đợi đến cái lúc mà chứng kiến nó ăn linh hồn ngay sau cái lần đó thì linh cầu đã được luyện thành cần phải cho nó ăn một miếng thịt của mình ngay để nó mãi mãi làm linh cầu mãi mãi làm thoại thú mà không bị diêm vương bắt về thằng phát nằm cả đêm suy nghĩ về điều đó nó chưa hiểu được việc chứng kiến con mực ăn linh hồn là thế nào nó cứ nằm như thế suy nghĩ cả đêm theo đúng như lời chăn nuôi thằng phát nói phải đợi thêm một thời gian để chứng nhận rằng linh cầu thực sự đã được sinh ra trên trần thế trong khoảng thời gian này chỉ cần cho nó ăn thịt chó và uống máu của mình tuy nhiên điều khó nói nhất là không biết phải mất bao lâu để thấy được những điểm lạ chứng minh rằng linh cầu thực sự đã về đối với thằng phát có lẽ đó cũng là một số phận an bài đối với nó vì chẳng cần phải đợi lâu thì gần hai tháng sau nhiều chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra tại khu ngõ chợ nhỏ này. Việc đầu tiên đó là trong ngõ có một thanh niên đi chơi biển, không hiểu vì lý do gì mà bị chết đuối. Theo phong tục Việt Nam, chết đuối ngoài sông, hồ hoặc biển thì người nhà phải làm cái lễ để chỉ đường dẫn lối cho vong hồn về với vợ con. Sáng hôm đó, người nhà nạn nhân đã thuê người khiêng một cái kiệu, bên trong là cái xác của người thanh niên bị chết đuối. có cắp lại nhìn rất đáng sợ. Sự lạ xảy ra khi mà cái kiểu này đi qua nhà t h n g phát, trước sự chứng kiến của bao nhiêu bà con, cái kiểu như bị bung đinh, cái hộp đổ về phía bên phải, cái xác ở trong lăn ra như thể nó nhảy ra ngoài vậy. Điều đáng kinh hãi hơn nữa là trước khi đưa về, người ta cũng dùng mọi cách để xoa bóp dầu cho các cơ mềm ra, nhưng không thể. Vậy mà giờ đây, khi cái xác mới rơi khỏi cái hộp. thì tự động dối thẳng chân tay. Đầu tiên mọi người cứ nghĩ là trường hợp hi hữu, người nhà vội cúi xuống v a i lại mấy hồi, rồi cho sát chết thanh niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại